các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma à để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Chuột Bạch của tác giả Thái Dũng là một câu chuyện thứ quý vị rất hay. À ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của đích soạn. phải đến phát bắn thứ hai khi mà mũi tên xuyên qua đầu, người đàn ông mới mừng thầm hò lên. Con hổ ngã lăn ra gầm gừ trong đau đớn. Nó to chừng con trâu mõm, dòng đôi mắt đỏ lừ nhìn người đàn ông một cách đầy tức giận như là muốn nuốt chọn ông ta. Ông ta không ai khác chính là Thổ Chu, một lão thợ săn khá có tiếng ở cái vùng đất được mệnh danh là thiên đường và địa ngục này. Có lẽ cũng dễ hiểu bởi nơi đây phân hóa rất rõ giữa người giàu và người nghèo. Nếu người nào đắc giàu thì sẽ rất giàu, và ngược lại kẻ nào đã nghèo thì chẳng khác gì lớp bùn đất ở xã hội, không thể ngoốc đầu lên được. Hàng ngày ngoài những cực khổ do nghèo khó, họ còn phải gánh chịu rất nhiều những áp bức đến từ lũ nhà giàu độc ác. Thổ Chu cũng vậy, lão nằm trong diện những gia đình thường xuyên bị kẻ khác bắt nạt. Cuộc sống vốn khốn cùng nay lại càng khốn cùng hơn. Hàng ngày Thổ Chu phải vào trong rừng săn bắn buông thú rồi xuống chợ đổ lipid mắm muối gạo tiền phục vụ cho cuộc sống. Nhưng cũng không hành vậy, những tên nhà giàu không hề để cuộc sống của lão hay những người nghèo khó trong vùng được yên. Khi lão săn bắn được của lạ, y như rằng đều bị mấy tên nhà giàu chấn lột. Có lúc vui may ra chúng còn để lại một ít tiền coi như là tiền công sức cho lão. Vì vậy chuyến hôm nay thổ chu săn được một con hổ lớn, chuyện ăn gia súc này cũng không hẳn là một điểm tốt mà cái lại lại là một nỗi lo sợ lớn hơn. Lão chắc rằng sau khi mang con hổ này về, cũng bị mấy tên nhà giàu cũng sạch. Vốn suy tính từ trước, lão chật đầu con hổ giấu trong một bụi cây khá lớn của khu rừng, vì lão biết cái đầu này sẽ được giá hơn thịt của nó. Ngoài ra những thứ như là móng vuốt hay lần nhanh, gã đều lấy đi chờ đợi cơ hội mang lên chợ huyện bán lấy tiền. Sau đó lão xẹt tí con hổ rất là nhiều phần dồi từ từ mang về. Trên gì đến cũng đến, chuyện lão săn được con hổ lớn truyền đến tai của mấy nhà giàu trong vùng. Trong bao lâu cả đám rủ nhau kéo qua nhà của thổ chu để gây sự. Trong mảnh sân trật trội xác con hổ như lần nằm chiếm hết gần nửa. Thế vào đó người quanh vùng ồ ạt đến xem kiến cả mảnh sân. Tiếng của người nhao nhao nghe không rõ ai đang nói gì chỉ đến khi bóng dáng ba người đàn ông từ đầu bước đến, trên tay sầm sầm cái quạt giấy vẻ vẫy liên tục. Đám người mới ngừng bàn tán rẽ lối qua một bên, nhường đường cho ba tin đó bước vào. Không phải ngẫu nhiên mọi ánh mắt thái độ của mọi người thay đổi như vậy, mà là vì ba người đàn ông vừa mới tới rất khác biệt. Ba người đó được gọi là tam gia của vùng này, cả ba cái tên Vương Tạc Lý Mánh và Đinh La, nổi tiếng hách dịch ức hiếp kẻ nghèo vờ vẹt của cái của kẻ khác về làm giàu cho bản thân. Vì vậy cả ba gã rất giàu có, ăn chơi không thua kém gì tên nhà giàu ở huyện. Khi nhìn thấy cả ba bước vào, mặc dù đắt lượng được trước, nhưng thổ Chu không tài nào bớt lo sợ. Lão run rẩy khép nép cái sắc con hổ không còn nguyên vẹn. Với cái giọng khàn đặc vương tạc lỉnh nói, "Tên thổ Chu khốn kiếp, có cô lạ sắc ông nói gì với bọn ta, ngươi muốn chết?" Thổ chú tẩy nọ bấm tay kia lấp bắp nói, tôi, tôi không có ý đó, chỉ là và lại thịt vẫn còn nhiều mà, các ngài cứ chọn đi tôi, tôi sẽ xẻ cho. Lần này Lý Mánh bước lên mấy bước nhìn con hồ bằng một ánh mắt xăm soi rồi hết mùi nói. Được bao nhiêu phần ngon người bán hết rồi còn gì, đúng là khinh thường bọn ta. May mà hôm nay Tam ra đây vui cho đến con hồ người cứ xé ra làm ba người, bọn ta sẽ không quả trách gì cả. Thố Chu mất tròng xuống nuốt nước bọt vì lão biết, lời của ba tên hắc dịch này chưa bao giờ nuốt lại. Lão lúng túng mà thưa, lý do như vậy đâu có được ạ. Lý Mánh trợn mắt rủi quát, không được là không được chỗ nào, bởi ta không chỉ ngươi vì cái tội dấu của là đã là may cho ngươi lắm, còn không mau xẻ ra. Biết Lý Mánh đã thực sự tức giận, Thố Chu nuốt cơn hậm hực, im bặt bước tới gần con hổ, dùng dao để róc thịt. Cả đám dân làng thì nhanh chóng rời khỏi nhà của thổ chu ngay sau đó, tránh rắc khỏi vũ thân. Phải 1 giờ sau lắm mới chia hết con hổ bảo phần là một chỗ phần... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net